Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của hẹp trên mặt thân mến thưa quý anh chị em hoa viên u ám di chuyển của tác giả Linh Nguyễn miêu tả lại quá trình trở ngại của tập đoàn khách sạn và du lịch Hoa thị những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ khi tập đoàn này đã mua lại một khách sạn rộng lớn ở thành phố Đà Lạt nâng tổng số dự án bất động sản kinh doanh về thương mại du lịch ở đây lên tới con số 6 Vậy thì những việc gì đã diễn tiến tiếp theo, câu chuyện của Hằng, con gái của chủ tập đoàn Hoa Thị diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, Hoa Viên u ám, qua phần dẫn đọc Ngọc Lâm sẽ bắt đầu. Lệ Hằng là cô con gái cưng của bà Lệ Hoa, chủ tịch tập đoàn Hoa Thị chuyên kinh doanh hệ thống nhà hàng khách sạn 5 sao trên toàn quốc. Trên khắp đất nước thì hầu như tỉnh nào tập đoàn Hoa Thị cũng có từ 4 cho tới 5 chi nhánh. Nói không ngoà khi Hoa Thị đứng thứ 2 thì không ai dám nói đứng thứ nhất trong ngành khách sạn ở nước ta. Cô Lệ Hằng đúng là rít kít trong những rít Cô thường xuyên check in những nơi sang trảnh. Và những lần check-in ấy không khi nào thiếu những cái món đồ xa xỉ Lệ Hằng đúng chuẩn là Rick Kip, con nhà người ta Dù nhà cô là gia đình giàu có nhất nhị của giới thượng Lưu Nhưng trái lại, với thói ăn chơi của các cậu ấm, cô chiêu khác Lệ Hằng lại học rất giỏi Đi du học về, cô cầm trên tay một tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn Lệ Hằng nhanh chóng đã được mẹ giao cho xây dựng thêm một khách sạn nữa trên Đà Lạt Để đưa chuỗi khách sạn Hoa Thị ở thành phố lên con số 6 Về nước, cô lại chỉ ở lại thành phố thăm gia đình Và vui chơi với bạn bè được khoảng hơn một tháng Thì cô cũng đã nhanh chóng lên Đà Lạt để bắt tay ngay vào công việc Ở thành phố Ngàn Hoa chưa được một tuần Thì với mối quan hệ của mình cũng như là gia đình của cô Cô đã nhanh chóng mua lại được một khách sạn ngoài trung tâm thành phố Với địa thế vô cùng đắc địa Lưng khách sạn tựa núi Mặt khách sạn thì nhìn thẳng ra bờ hồ, đó gọi là thế tựa lưng núi. Mặt trước thì là hồ nước, là một địa thế phong thủy vô cùng đẹp. Khuôn viên khách sạn được trang hoàng bằng những loài hoa đẹp nhất của thành phố này. Ở giữa là một đài phun nước mang ráng dấp và phong cách châu Âu cổ điện. Sau khi mua lại khách sạn với giá vô cùng rẻ, mặt chủ của khách sạn ấy với lý do là bán để ông ta đi định cư nước ngoài, cô ta đã bắt tay ngay vào công việc sửa chữa để có thể nhanh chóng Đưa khách sạn đi vào hoạt động, nâng tổng số khách sạn của gia đình mình ở thành phố Đà Lạt lên con số 6. Sau khoảng nửa năm sửa chữa, thì ngày hôm nay cô chính thức cho khai trương chi nhánh thứ 6 của khách sạn Hoa Thị trên thành phố Đà Lạt. Đến dự dĩ nhiên là không thể có thiếu bà Lệ Hoa, chủ tịch tập đoàn và rất nhiều quan khách của bà cùng với đó là rất đông đảo bạn bè của Lệ Hằng tới dự. Lúc này thì mọi người đang nói chuyện hết sức rôm giả. Những câu ca ngợi, những lời chúc tụng không ngớt từ phía quan khách. Thì ngoài khuôn viên của khách sạn, một vị khách đầu tiên của khách sạn thứ 6 Hoa Thị cũng đã từ từ xuất hiện. Với màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng. Một chiếc xe hơi sang trọng một chàng trai cao tầm mét 8, với gương mặt như được tạc ra vậy. Anh ta bước xuống từ ghế lái khi vừa đỗ ngay cửa của khách sạn. Sau khi bước xuống, chàng trai ném chìa khóa về hướng bảo vệ. Và đi nhanh vào trong khách sạn, anh nhanh chóng là tâm điểm của các cô gái. Không ít các cô gái đã bị vẻ ngoài lãng tử của anh làm say đắm. Hàng loạt lời khen ngợi cũng đã được thì thẩm vang lên. Trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy? Nhìn như là trai Hàn Quốc vậy đó. Nhưng hình như anh đã quá quen thuộc với những câu khen ngợi đại loại kiểu như vậy, nên anh ta không quan tâm cho lắm. Anh bước đến quẩy lễ tân và nói, Chào em, anh muốn đặt một phòng đẹp nhất của khách sạn để ở dài hạn. Vì là do lễ tân mới vào nghề và cũng chỉ đến khách sạn học việc được mấy ngày nên cô gái cũng hơi bối rối vì chưa hiểu rõ về khách sạn này cho lắm. Thấy nhân viên của mình có vẻ lúng túng Lệ Hằng đã nhanh chóng bước lại đứng bên cạnh và lên tiếng. Dạ tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ? Cho tôi một phòng đẹp nhất ở khách sạn này. Anh ta lạnh lùng lên tiếng. Lệ Hằng khẽ nhíu mày nhưng đã nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh của mình. Cô nói. Dạ nếu anh muốn phòng đẹp nhất Thì chúng tôi có phòng 1005, là một phòng view cực đẹp. Nhưng có điều là... Nói đến đây, thì Hằng đã dừng lại bối rối. Nhận thấy vậy thì anh ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net